Tào Tháo, Thánh Nhân Đê Tiện, tác giả Vương Hiểu Lõi, do Diên vị diễn đọc. Quyển 2, chương 17, bắt đầu cuộc tranh giành mới trong cung đình. Năm quan hòa thứ ba đời Hán linh đế tức năm 180, sau khi đại hoàng quan Vương Phủ, kẻ đã nhiều năm lộng quyên, bị lật đổ và tiêu diệt, Tào Tháo 26 tuổi cũng nhờ thông hiểu cổ học. Lại lần nữa được triều đình vời ra làm quan Chuẩn bị từ biệt thê nhi Ở quê nhà Lên lạc dương nhận chức nghị lang Trở thành cố vấn cho hãng linh đế lưu hành Chức vụ ấy Trên danh nghĩa tuy vinh dự Cao quý Nhưng lại là một chức chẳng có chút thực quyền nào cả Trước hôm từ biệt quê nhà Ở quận tiêu, đất bái Tào tháo chơi đùa với trước con Còn đang quấn tả Tào ngang một lát Cảm giác nhàn nhã tới phát chán bèn kéo Tàu Đức, rồi lại tìm người bạn thân là Đinh Sung đi đá cầu. Lần này ta đi Lạc Dương, không biết bao giờ mới lại được về đây. Nào, chúng ta cùng đá cầu một trận cho thỏa đi. Khi ấy, dù đang là buổi cuối thu, nhưng Tào Tháo chạy qua chạy lại. Chừng nửa canh giờ, thì mồ hôi đã túa ra như tắm, toàn thân đau mỏi. Trông thấy quả cầu thiêu bay lại như tên bắn trên lưng trời, Tào Tháo nắm ngay lấy cơ hội. Lại đá một quả, móc ngược mũ tử kim. Tàu Đức hốt quảng, chạy nhanh đuổi theo đến mãi xa, mà vẫn không đoán được. Quả cầu bay vù vào, truông rậm, không thấy đâu nữa. Hai tên nô bộc là tận nghi Lộc và lâu dị trông thấy, vội chạy vào truông tìm Đinh sung bèn thôi, thở hổn hển ngồi bệt xuống đất. Lôi từ trong bụng ra bầu rượu, dốc lấy dốc đẩy. Tào tháo cởi áo, tay chống mạng xương, ha hả cười lớn mấy người kém quá đi mất. Tào Đức vừa thở vừa lắc lắc đầu, toàn những người gần ba chục tuổi đầu cả rồi. Thể lực không bằng được thở thiếu niên nữa. Kỳ thực Tào Tháo cũng đã thở dốc, nhưng vẫn cố ưỡn lưng bảo. Cho nói những câu thói chí như vậy, khổng Tử nói tâm thập nhị lập, đó mới là tuổi lập công dựng nghiệp. Lần này ta nhận chức nghị lang, ta sẽ phải làm lại từ đầu. Dưới bóng cây bên rừng hai vị phu nhân đinh thị và biện thị đang ngồi trò chuyện đinh thị ôm trong lòng nhi tử tàu ngang mới sinh chưa được nửa năm kỳ thực thằng bé không phải đích thân nàng sinh ra mậu thân của nó là lưu thị vốn là nha hoàng của đinh thị là tiểu thiếp của tào tháo vì sinh nhi tử khó sinh này mà nàng phải chết trước khi qua đời nàng đã đem tàu ngang phó thác cho đinh thị đinh thị hết lòng quan tâm Thực sự đã coi thằng bé là con ruột của mình Chỉ tiếc là không có sữa cho nó bú mà thôi Biện thị vốn xuất thân là ca nữ Nếu đem so sánh khí chất với người mẹ hiền, vợ đảm Đinh thị, thì hoạt bác hơn nhiều Nàng cầm chiếc quạt lụa tròn Lặng lẽ châm chú dõi theo mấy người đang đá câu Tào tháo lại đá bay quả cầu thiêu Rồi nhanh chân rào bước lại phía hai người bảo Nóng chết đi mất, ôi trời Mấy tiểu tử kia kém quá Đinh Thị nhướng mắt nói Người ta vẫn không biết cá cầu Ra đây chủ yếu là để chàng giải sầu thôi Thế mà chàng còn chê bai Hiện nay sản nghiệp trong nhà Cũng đã nhiều rồi Nhận được thư của cha Đức Nhi huynh đệ vừa mua nhà cửa Lại mua đất đai Chàng cũng chẳng biết đường mà giúp đệ ấy Ngày mai đi rồi Mà còn không làm chút việc cho ý nghĩa Trời nóng thế này Còn lôi kéo mọi người ra bắt phải tội với chàng đúng là phiền phức quá vừa nói nàng vừa vộ vỗ, vỗ đứa bé trong lòng ngàn nhi nghe mẫu thân nói lớn lên rồi không được học theo phụ thân con như thế đâu biển thị ngồi bên cười bảo tí tí à lan quân sắp phải đi xa rồi tỉ tha cho lan quân đi tào tháo cầm vạt áo lau mồ hôi trên mặt đinh thị trông thấy lại nói chàng cũng thật chẳng biết thương người đều là mấy người làm cha cả rồi mà chẳng nghiêm túc chút nào Y phục đâu phải để cho chàng lau mồ hôi. Chàng không phải giặt y phục nên chẳng bao giờ để ý cả. Tào tháo cho mày nói. Nàng sao thế? Ở nhà nhắc nhở ta một vài câu chàng nói làm gì. Vừa ra ngoài được một bữa mà nàng lại nói nhiều thế. Ta không được lau mồ hôi ư. Đinh thị chỉ chăm chú đến hài di chẳng để ý đến tào tháo nữa. Biện thị bèn bảo. Phu quân, chàng đúng là không hiểu ý gì cả. Chỉ là tỷ tỷ không muốn để chàng đi đấy thôi. Tào Tháo im lặng ngồi xuống, thở dài. Hoàng đế lưu hành dưới sự cổ võ của Hoàng Quang, Vương Phủ, đã phế trước Tống Hoàng Hậu, đổi lập Hà Hậu. Tống Thị bị chụp cho tội, yếm bùa mưu phản. Tào Gia, vì cách thân với Tống Thị, nên cũng bị liên lị theo. Không những quan chức cả tộc, bất kể lớn nhỏ, đều bị bại quan. Mà ba vị thúc thúc là Tào Xí, Tào Đỉnh, Tào giận còn nói nhau qua đời cuối cùng nhân tào tung phụ thân của y nhờ vả được đại hoàng oan tào tiết giúp sức mới minh được vụ án oan triều đình lại nhân bởi tào tháo thông hiểu kinh thi có thể làm sáng rạng cổ học nên đã cho vời vào triều nhận chức kỳ lan trong chuyện ấy kiều huyện đã giúp sức rất nhiều đến nay tào tháo cũng là kẻ làm phụ thân vậy mà hy vọng trên con đường sĩ hoạn vẫn cứ mịch mù như thế phu nhân đinh thị nghe thấy tào tháo thở dài ngẩng đầu lên nói thời buổi bây giờ càng không thể so được với ngày xưa ngày xưa nhà ta làm quan to như thế đến nay chỉ còn mỗi mình cha lại không có thế lực nữa chức kỳ lăng nhỏ mọn của chàng cũng khó làm học tốt nghệ văn võ đem bán nhà đế vương khổng tư còn nói đợi giá mà bán tuổi tác của ta bất kể thế nào cũng phải mua tính cho tương lai mới được tào tháo cầm vạt áo làm quạt mà quạt tiếp có nói không cho chàng đi đâu đinh thị lườm tào tháo tiếp chỉ bảo chàng cẩn trọng nếu chàng lại gây họa như trước kia thì cả nhà chúng ta biết làm thế nào đây ôi mùi mũi của thiếp đã chết rồi tào tháo nghe thấy đinh thị khóc lưu thị vội vàng khuyên bảo nàng làm ồn lên làm gì bảo ban ta thì làm sao mà phải đến khóc lên như thế biện thị cũng nói tí tí đừng khóc Chẳng phải cha đã được phục nguyên chức cũ rồi sao? Phụ quân chúng ta lại cũng có bản lĩnh. Sao phải lo tương lai không có tiền đầu tốt đẹp? Chúng ta cứ ở nhà hy vọng cho chàng là được. Chàng có không làm nên gì đi chăng nữa, thì đó cũng là số mệnh. Có lo lắng, cũng chẳng giải quyết gì được. Tính khí của chàng thế nào? Ra ngoài thì mình cũng không quản nổi. Chúng ta lo lắng thì có tác dụng gì đâu. Đứng nằm nhì chỉ ở bốn phương, cứ để chàng ra ngoài, dấn bước thôi. Tào Tháo cười, nói với Đinh thị: "Tôi nói bà này, bà có nghe rõ không? Cô tiểu muội này của bà đúng là có kiến thức đấy. Có hiền thay như thế, thì trượng phu lo dị không chết vì can gián." Chàng chưa nói lung tung, hai lão bà cùng nhíu mày. Trong lúc mọi người trò chuyện, Tào Đức cũng đã đi đến nơi, hai tay trống không, không tìm thấy quả cầu đâu. Lắc đầu bảo, "A mang, Quỳnh giỏi thật đấy. Đây đâu phải là đá cầu nữa." mà là chơi trốn tìm thì có đệ không tìm nữa đâu đệ thấy chúng ta nên nghỉ đi ngày mai huynh phải lên đường rồi chúng ta về nghỉ thôi tào tháo đứng lên chăm chăm nhìn đệ đệ nói tử tật đệ nói xem Chiếc kỹ lan này của ta nên nhìn nhận thế nào đệ đâu có làm quan làm sao biết được nhiều việc của huynh thế hiền đệ đệ không làm quan nhưng đệ đọc sách nhiều hơn ta đệ nói xem có cuốn sách nào chuyên để cho người làm quan đọc không sách cho người làm quan đọc ư tào đức cười nếu làm quan thật sự có bí quyết thì cũng chẳng truyền ra ngoài đâu chỉ có tự mưu tính lấy con đường sĩ hoàng của mình thôi ây da, hoàng thượng cũng thật quá hẹp hòi vợ ta từ xa xôi thế này về triều mà lại chỉ cho cái chân nghị lan cỏn con ấy điều là vì tiếng tâm của tạo gia ta không được tốt tào đức cúi đầu thật thấp nếu theo sự sách các nhà thì từ vời ra làm nghị lan đến khi nhận chức cửu khanh nhanh nhất chỉ mất nửa năm nhà ta thì đừng mong được vậy nay chuyện huynh về làm quan trong triệu cũng khiến người ta nhảy dựng lên rồi ngay cả phụ thân chúng ta đã ở ngôi cửu khanh hơn mười năm rồi một bước nữa là lên hàng tam công nhưng nào có bước được một bước ấy tổ phụ tàu đằng của tào tháo là hoàng quan khi xưa nhân vị giúp sức cho ngoài thích lương ký đón hiếu hoàng đế lên ngôi Mà tiếng xấu truyền xa Kỳ thực chuyện ấy cũng coi như xong Nhưng phụ thân của Tào Tháo dưỡng tử của Tào Đăng là Tào Tung Lại không tu sửa tài năng đức độ Suốt ngày chỉ đi theo nịnh nọt Đám hoàng quan Hồi đầu vào hùa với đại hoàng quan vương phủ Kết quả là theo đuôi ngựa Lại bị ngựa đá Bị một vố ngã đau Sau này lại phục hồi được Tuy là chuyện tốt nhưng cũng bởi nhờ vào quan hệ với đại hoàng quan Tào Tiết chuyện ấy luôn khiến huynh đệ tào tháo trong lòng buồn bực tào tháo gật đầu nói không có sức thân lại chẳng có người dẫn dắt thì biết xoay sợ thế nào tào đức vừa nghe thấy chợt bật cười huynh là người thông minh mà chút đạo lý ấy lại không biết ư để để nói cho huynh nghe nhưng lại chẳng nói gì quay đầu ra phía bìa rừng gọi to nghi lộc nghi lộc ngươi ra đây đi vừa nghe thấy tiếng gọi tần nghi lộc vội vàng chạy ra khước hại đến chỗ hai huynh đệ họ, đại gia, nhị gia, ngài có gì dạy bảo? Đá cầu ngài xét mức thế này, lại có kẻ nói huynh đệ chúng ta bất nhã. Người nói xem như thế có được không? Tần Nghi Lộc cười bảo, làm sao mà bất nhã chứ? Hai người cứ vui vẻ là được rồi. Việc này thánh nhân đã nói rồi. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu đấy thôi, hai huynh đệ ngài thích cầu như vậy. Thế lại chẳng phải là quân tử ư? Người nào nói hai ngày bất nhã là nói bậy nói bừa đấy à. Mọi người chẳng ai không cười lớn, Cầu quân tử hảo cầu nói hay lắm. Tàu Đức quay sang nhìn huynh trưởng lại nói với Tần Nghi Lộc. Người có biết ai nói lời bất nhã ấy không? Là phụ thân của chúng ta nói đấy. Là Lâu Gia nói à. Tần Nghi Lộc giật nảy mình lắp bắp nói. Vậy, vậy là lão Gia nói đúng rồi. Đá cầu cũng phải nghiêm túc đoan chính. Cởi áo cái quần thế này. Cũng không hay lắm Tuy mấy gia quyến nữ Đều là người trong nhà Nhưng vẫn phải dự ý một chút mới được Tào Tháo cười nhạt Thế nếu huynh đệ chúng ta nói được Phụ thân ta nói không được Thì ngươi thấy ai nói đúng Việc này Tần Nghi Lộc quy phục xuống Tiểu nhân có là cái thái gì chứ Làm sao dám quản diện trong nhà của chủ nhân Lời tiểu nhân nói Ngài có để vào đâu Chứ hỏi tiểu nhân nữa ạ Tào Đức vội xua tay Thôi đi đi đợi khi gã đi xa rồi mới nói với Tào Tháo, huynh trưởng, huynh đã thấy chưa? đó chính là cái đạo làm quan, kiểu lựa ý nói tốt như vậy chính là trò nằm lòng của tên Tần Ghi Lộc. cái chức nghị lang mà huynh đảm nhận khi gặp việc mà huynh chống chọi lại với người khác, người ta sẽ cho là huynh nhiều chuyện. chỉ cần huynh chịu thuận ý mà nói, còn ai có thể khiến huynh phải phiền lòng nữa? huynh à, trước đây huynh đã thể hiện quá lầu liễu rồi. Tào Tháo nghĩ ngợi một lát, rồi lắc lắc đầu. Tì nói như vậy, nhưng thấy nghiêng mà không đỡ, thấy nguy mà không cứu, thì còn dùng đến chức vụ kia làm gì? Huynh à, Huynh phải xem đương kim thánh thượng hiện nay là người như thế nào. Nếu là người sáng suốt như văn đế, cảnh đế, Huynh có thể trái ý mà không sợ. Còn nếu là người tàn bạo như hiếu vỏ đế, thì Huynh chỉ có thể thuận theo mà thôi. Câu này có để không đúng. Nếu là vị vua ái nam sắc như hiếu ai đấy thì chẳng lẽ ta lại phải chủ động hiến thân cho ông ta ư? Tào Tháo vừa nói, vừa liếc nhìn biện thị, khiến biện thị buồn cười. Tào Đức thang thở, lần này không được nữa thì cũng thôi. Lâu dị, nhị gia xin đợi con một lát. Lâu dị đáp lời, nhưng mãi lâu sau mới từ trong chuông chui ra, quần áo trên người bị cào rách nát cả. Hình như còn bị trẹo chân, nhưng đã tìm thấy quả cầu thiêu. Nhị gia tìm thấy cầu rồi đây ạ Tào Đức lại nói với Huynh trưởng, Huynh có thấy không? Như thế này cũng được, chẳng nói chẳng rằng chỉ chăm chú làm công việc mà mình gánh vác, Không khoe công, không nói nhiều. Người ta có chỗ nào hay cũng không thèm để mắt. Ví như chức nghị lan ấy của Huynh, có công việc thì cấm đầu làm. Không cần biết người khác nói gì. Như thế, cũng có thể được thăng chức. Tào Tháo lại lắc đầu. Thấy cũng không hay. Tuy mình chẳng chàng ép ai, nhưng cũng không thể để người khác chàng ép mình cứ cuối đầu làm việc đến tối tăm mắt mũi thì còn biết đến cái gì khác nữa công việc được giao làm không xong thì tội lỗi ở mình làm xong rồi vẫn không được người ta khen ngợi chuyện ngu ngốc như vậy ta cũng không làm đại ca thế này cũng không được thế kia cũng không được vậy huynh nghĩ thế nào lần này đến lượt tào tháo gọi người đinh xung con sâu rượu kia buổi chiều thế này uống rượu làm gì đá cầu đi đinh xung chẳng buồn quay đầu lại Lắc lắc bầu rượu trong tay bảo, tôi thích uống thì uống, huynh quản làm sao được? Tào Tháo cười nói, tử tật, để nghe thấy chưa, đó mới là điều ta muốn làm đấy. Tào Đức ngạc nhiên hồi lâu mới lắc đầu bảo, đó không phải là cái đạo của cái ăn bổng lộc, chúng ta về nhà đi. Đợi đã, Tào Tháo túm lấy quả cầu thiêu, lâu dị mới tìm lại được. Đá mạnh một cú, chỉ thấy quả cầu bay tích đi xa, lại bay vào trong chuông, Tào Tháo cũng kêu lên theo. Đi thôi, chúng ta về nhà nào. Từng nghi lộc đi tìm quá cầu đi, không thấy thì không cho về nhà. Vì có phụ nữ nên mọi người đi trên hai chiếc xe, cười cười nói nói đã về đến trang viên tàu gia. Giờ đây tàu gia đã khác rồi. Sau khi tàu tung nếm trải quả đắng sự vấp ngã, đã đưa tàu đức một số tiền lớn. Bảo y mua ruộng đất nhà cửa, tích tụ gia tài, đề phòng khi bất ngờ cần đến. Tàu đức liền trở thành địa chủ một vùng, dựng tường vây, trồng hàng rào. Rất nhiều việc còn chưa xử lý xong. Tào Tháo không thích việc làm ăn như thế. Xuống xe liền chui ngay vào sân nhà mình. Vừa vặn trông thấy tiểu cụ tử, biện bỉnh đang thổi sáo cho Hoàng Nhi nghe, liền cắt ngang. tên tiểu tử này lại đã vào đây rồi. Ngoài sân còn bao nhiêu việc kia kìa. nhị ca của người đang bận tưởng chết đấy. Không ra mà giúp một tay à. Biện bỉnh cũng như tỷ tỷ, biện thị vốn xuất thân là người ca hát mãi nghệ. Nghe thấy câu ấy, Hoàng Nhi vội vàng lánh đi. Biện bệnh các cây sáo nói Đệ đến tìm tỷ phu đây Có chuyện này muốn nói với Huynh Tiểu tử ngươi thì có chuyện gì? Hôm trước Đệ có lên quận Đưa ít đầu đạt cho hạ hầu nguyên nhượng Khi ở chỗ Huynh ấy có nghe người ta nói Đại Hoàng Quang, tào Tiết, chết rồi Sao lại có chuyện tốt như thế ư? tào Tháo cười tào Tiết chết rồi Giữa nhà mình với Hoàng Quang Sẽ không còn dây mơ rễ má gì nữa Sau này có thể có tiếng tâm tốt rồi Đúng là chết rồi, Hoàng thượng đã tri phong cho ông ta là Sa Kỳ tướng Quân. Sao, danh hiệu Sa Kỳ tướng Quân như thế mà có thể tri phong cho một tên hoàng quan sau? Tào Tháo hơi tức giận. Tào tiếc có công lao gì chứ? Bè đảng với vương phủ, hại nước hại dân. gian thần như thế còn phong cho ông ta làm Sa Kỳ tướng Quân. Dù có vào sinh ra tử nơi biên ải cũng còn chưa được tức vị cao như thế ấy chứ. Huynh cũng chớ nên tức giận. Thói đệ bây giờ có tức giận cũng chẳng làm gì được. Tỷ phu, ngày mai không có việc gì để tiễn huynh lên kinh nhá. Không cần đệ đi. Tào Tháo tức giận hầm hầm nói. Tỷ phu, lần này huynh đi có đưa gia quyến theo không? Không đưa, thật không đưa ư. Sao đệ cứ hỏi vặn như bà già thế? Đã nói không đưa là không đưa. Tào Tháo nói xong câu ấy. Biện bệnh vui sướng, không cầm lòng được. Vỗ tay đi ra. Tào Tháo đang lấy làm lạ. Thì thấy phu nhân Đinh Thị đi tới nói cậu ấy sợ chàng đưa hoàng nhi đi theo người ta ai ai cũng đều có kẻ để thương nhớ chỉ mình chàng chẳng biết thương nhớ ai bao giờ nàng ơi tào tháo cười nói đêm nay ta qua chỗ nàng nhé lần này ta đi không được nghe nàng giấu hướng nữa e là sẽ không quen được mất chàng cứ đi việc chàng đinh thị cười bẽn lẽn quay người chực đi tào tháo túm lấy tay nàng bảo nàng ơi nhà ta đây phó thác cho nàng tất cả đấy Đinh Thị thở một hơi dài, chàng cứ đi, cánh tay có dài tới đâu, cũng không giữ được trái tim của chàng đâu. Sáng sớm hôm sau, Tào Tháo chỉ dẫn theo hai người tùy tông là Tần Nghi Lộc và Lâu Dị, rơi gói hiện tiêu, đi đến Lạc Dương. Hồi trong nhà gặp hoạn nạn, phải qua lại nhiều, cũng đã quen, ba người không ngồi xe, chỉ cởi ngựa. Chạy đến Lạc Dương đúng là nhanh như tên bắn, đêm ngày không nghỉ, mất có hai ngày đã đến Lạc Dương rồi. Từ khi rời kinh đến nay đã hơn một năm, phố phường Phọng Hoa vẫn y như cũ. Nhưng không còn như trước nữa, hiện giờ thân phận của mình đã trong sạch rồi. Nhờ thông hiểu kinh sách mà được cử làm quan lại thêm gia tộc không còn dính dáng gì tới hoàng quan nữa. Có thể nói là ung dung tự tại, rủi ngựa đến chinh quang Tàu Thị, ở ngõ Vĩnh Phúc phía Đông Thành. Từ xa đã trông thấy hai cỗ xe nhà quan đậu trước cửa nhà. Gia nhân vừa thấy đài thiếu gia trở về. Vội vàng chạy vào bấm báo, lâu dị tần ghi lộc sắp xếp đầu đạc Tào Tháo thì vội vã đến thư phòng gặp phụ thân. Chuyện bí mật trên quan trường của Tào Tung rất nhiều, nên Phạm tiếp khách đều ở trong thư phòng, mà không bao giờ tiếp ở khách đường. Tào Tháo vừa đi đến cửa thư phòng, chợt nghe thấy tiếng phụ thân trong phòng. Tào Lão Công chết đi, sau này chỉ có thể trong vào Trương Đại Nhân và Triệu Đại Nhân hai ngày mà thôi. Tào Tháo cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thò đầu vào nói, phụ thân, con về rồi ạ. Ồ, mau vào đi, mau vào đi. Tào Tung vội gọi Tào Tháo vào. Tại hạ xin giới thiệu với hai vị, đây là khuyển tử Tào Tháo, Tào Mạnh Đức. Tào Tháo bước vào vái chào, ngẩng đầu lên mới thấy trong phòng có hai vị quan viên đang ngồi, điều đậu hơn 40 tuổi, dáng điệu ung dung, mặc y phục thường ngày, nhưng trông có vẻ hơi khác biệt hố phụ làm gì có khuyển tử chứ tào tháo vừa nghe họ nói giọng nghe the thé lại là hoàng quan không có râu tào tung cười hiếp mắt giới thiệu hai ngài đây là triệu đại nhân trương đại nhân là người kề cận bên hoàng thượng con cũng nên biết mới được tất nhiên tào tháo đã từng nghe danh đến hai hoàng quan trương nhượng triệu trung rồi năm xưa khi cấm cố đạn nhân thì hai vị hoàng quan này cũng chưa có công tích gì trong chuyện ấy Tuy họ không chiên quyền hóng hách, như hai lão giặc thiến, phương phủ, tàu tiết, nhưng cũng tuyệt chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Triệu Trung cười nói, tàu công tử chính là lạc dương huyện Ý mà năm xưa đã dùng gậy đánh chết kiển đồ, đây phải không? Chính là tại hạ, tàu tháo luôn nói đầy vẻ khách sáo. Nghe nói là vậy ra làm nghị lan, phải không? Triệu Trung nửa cười, nửa không? Dạ phải. Lão kiều huyện lại vì nước tiến cử không biết thiền tài. Trần Ôn, Bào Tính, lại còn cả Tàu Mảnh Đức Cậu nữa, đều là những người Kiều Huyền tiến cử. Triệu Trung nói đến đó liền ý tứ quay đầu liếc nhìn Trương Nhượng, Trương Nhượng hiểu ý gật gật đâu. Trong lòng Tàu Tung đã rõ như ban ngày, Kiều Huyền ti đã tự quan, nhưng trước đây vốn là người sống chết đối đầu với cánh hoàng quan. Nhi tử của mình vừa đến đã bị bọn họ nhắm vào rồi, ông vội vàng cười nói, ôi chào, xem ngài nói kìa. Chẳng phải ai tiến cử cũng đều là người của triều đình sao Đã là lo việc cho nhà vua Thì tránh sao được Phải nhờ cậy hai ngài quan tâm giúp đỡ chứ Không dám không dám Trương nhượng xua tay khiêm nhượng Tàu tung quay người Cũng không biết móc ra từ chỗ nào hay chiếc hộp gấm nhỏ Đưa lên chỗ trương nhượng triệu trung nói Đây có chút lễ mọn Không đáng giá gì Xin hai ngài nhận cho để chơi ạ Hai người mở hộp ra xem Là một đôi trâu vàng Mắt làm bằng trân châu, sừng làm bằng mã não, nhặt lên tay thấy nặng triệu. Trương Nhượng vội cười nói, thế này có thích hợp không? Tào Tháo trông thấy bực mình trong lòng nhủ, không thích hợp thì các ông trả lại đi chứ, sao lại đút vào trong áo thế? Triệu Trung giả lá cười nói, lệnh lan công tử, trước mặt hoàng thượng, chúng tôi nhất định sẽ nói tốt cho, nhưng ông ta hơi chau mày, giờ đây kiển thạc không còn như ngày xưa nữa đâu. Hiện giờ ông ta cái quản thì vệ của hoàng thượng, lại chiêu mộ một lũ người Tây Viên, gọi là Tây Viên Kỵ. Hai chúng tôi đều không dám trêu vào ông ấy đâu. Trương Nhượng lại nói, con người kiển thạc cũng là kẻ vô tâm, chỉ biết công việc. Ngoài ra không quan tâm hỏi hàng chuyện gì cả. Ông ấy không gây khó cho những chuyện ở trong triều đâu. Hôm nay, biết đâu được chuyện ngày mai chứ. Triệu Trung lùm Trương Nhượng, tôi chưa từng to tiếng với ngài ư, tạo đại nhân tàu công tử cũng đã không còn sớm nữa hai chúng tôi xin cáo từ tối nay phàn lăng phàn đại nhân mời khách mời chúng ta đến dự tiệc rồi tàu tung cười góp nói nếu đã như vậy tại hạ cũng không dám dự hai ngày xin hai ngày cứ tùy ý nói rồi ông đứng dậy tiễn tàu tháo thì vẫn ngồi yên lại đó không đáp lại họ lời nào tàu tung tiễn hai người ấy đi rồi quay lại hỉ hả mừng nói Đúng là mỗi đời lại mỗi kém đi. Năm xưa tẩu phụ con nhận lễ thì từng xe từng xe. vương phủ nhận lễ thì từng hôm từng hôm. Đến bọn họ bây giờ thì một cái hộp nhỏ là xong. Con nói xem, nhà ta mà mang chút đầu mọn ấy đi rải cho họ thì có phải là chính trâu mất một mảy lông không? Trong lòng tào tháo có chút không vui. Khó khăn lắm mới lau sạch vết nhơ dính dáng đến tào tiết. Thế mà lại dính vào triệu trung trương nhượng. Biết đến khi nào phụ thân Mới có thể không dây dưa Với đám hoàng quan ấy nữa đây Tuy Tào Tháo nghĩ thế Nhưng vẫn trình trọng khấu đầu trước phụ thân Nói nhỏ Nhi tử xin thỉnh an phụ thân Sức khỏe phụ thân dạo này có được tốt không Tốt tốt Tào Tung lúc này mới để ý Quay sang nhìn ngắm nhi tử một lượt Gầy hơn so với hai năm trước Tính khí vốn ngỗ ngược Không thuần ngày xưa Cũng không còn hiện rõ nữa Đã không còn là đứa trẻ đầu để chỗm Mà tâm tình vừa trong đã nhận ra ngay rồi nhưng sự từng trải ấy đã mang đầy đau khổ và bất lực cả một gia tộc đều phải nếm trải khiếp nạn nghĩ mãi nghĩ mãi tàu tung chợt thấy thương cảm phải gắn hết sức để tâm tình bình tĩnh trở lại chỉ lẩm bẩm nói hiện nay con là một nghị lang có sức thân đàng hoàng cứ từ từ mà tham dự triều chính mới xa xôi trở dậy hãy vào trong tắm rửa thay y phục rồi nghỉ ngơi đi Tình cảm phụ tử vĩnh viễn vẫn trang chứa như thế, từ từ tham dự. Cách nghĩ của Tào Tháo và vụ thân vẫn cách xa nhau như thế. Tào Tháo mới chậm rãi nói, lần này Hài Nhi đã được chiếu chỉ vời ra, có nên dân, một bản kiến nghị điều trần không ạ. Tào Tung cười nhăn nhó. Tinh tiểu tử này giỏi nhỉ, đã học được cách làm theo ý thích của mình rồi đấy. Nhưng ta nói cho con biết, hiện nay con chưa cần làm bất cứ chuyện gì, cứ ngoan ngoãn chờ đã. Qua đầu năm đi. Tào Tháo chợt thấy ngạc nhiên. Câu này cứ như không phải do phụ thân nói vậy. Việc gì phụ thân cũng đều nhìn về phía trước mà. Phụ thân không muốn để Hải di. Nhanh được thăng quan sao? Nhanh thăng quan thì sao? Tào Tung nhếch miệng. Nhanh thăng quan. Ta đã có cách trong vòng một tháng sẽ để con làm đến thị trung. Nhất định lê bỏ tiền mua quan. Tào Tháo lắc lắc đầu. Nếu là mua quan, e sẽ mang tiếng xấu. Vậy con hãy cứ yên lòng chờ đợi đã tàu tung thở dài ti nói đại lang chức vị hiển quý là bậc thang tiến lên trên đường làm quan nhưng con nhận chức không được đúng thời điểm hiện nay tây viên của hoàng gia mới được hoàn thành hoàng thượng ngay đến cung điện cũng chẳng về con không gặp được người ngự thì còn tiếng dáng được gì hoàng thượng ngay đến cung điện cũng không về ư tàu tháo trao mày. mấy hôm trước vương mỹ nhân xin con người có về một bận Tào tung ghé tay con nói thầm Hà Hoàng hậu lại thích sủng rồi. Vương mỹ nhân xin được tiểu hoàng tử sắp tới phú quý vô biên, thật là quý hóa quá. Tào Tháo cúi đầu, không thích nghe những chuyện vật vặt trong cung đình kiểu như vậy. Nhưng sự khác biệt giữa phụ tử đã sâu sắc từ lâu rồi. Tào Tháo cũng làm cha rồi, không còn thẳng thắn tranh luận giống ngày xưa nữa. Chỉ chắp tay nói chuyện riêng có hàng gia, chúng ta cũng không nên bàn bạc nhiều. Hài Di mang theo ít đồ đạc từ quay lên. Còn có cả món ăn điểm tâm mà nhi tức của cha làm cho cha nữa, để con mang lại cho cha. Nói xong đứng lên đi lấy. tào tung biết nhi tử không thích nghe những chuyện này, nhìn theo bóng tào tháo đi khỏi, cười nhăn nhó nói một mình. Tiểu tử ngốc này, ngươi còn phải trải nghiệm thêm nữa, ngươi mới chỉ biết chuyện ngoài triều, đâu biết chuyện nội cung, cũng có thể hưng quốc hay vong quốc đấy. Thời gian nửa năm trôi qua thật nhanh, tháng 6 năm quan hòa thứ tư. Tức năm 181 Ánh nắng gay gắt như một lò lửa thiêu đốt mặt đất Sau buổi trưa Thành Lạc Dương vô cùng yên ắng Việc phòng vệ tại Kinh Sư vốn vô cùng nghiêm cẩn Nhưng thời tiết như đổ lửa thế này Thì ngay cả những binh sĩ canh cửa được huấn luyện kỹ càng nhất Cũng không chịu nổi Mặt trời như xà xuống sát mặt đất Lại không một cơn gió Áo giáp kín người vẫn phải phơi nắng nóng như chạo rang Nếu đứng lâu nhất định sẽ bị cảm nắng chỉ có cách dốc nước lạnh vào bụng liên tục. Lưng áp sát vào vòng cửa thành, mượn chút bóng râm của tường thành để tránh nắng. Mặc dù là thế, nhưng khí trời nóng từ dưới chân bốc lên vẫn cứ nung người ta đến độ không chịu nổi. Những cảnh vật trước mắt đều mờ mịt mông lung. Đúng lúc mấy tên gác cổng thành, đang mơ hộ buồn ngủ, chợt nghe từ xa xa, vẫn lại tiếng vó ngựa. Từ phía chính Đông Hoàng Cung, một người cởi bạch mã vội vã phi đến. Người cởi ngựa ấy thân hình cao lớn, thần sắc lo lắng. Mặc bộ quan phục màu đen, đầu đội mũ điêu đan. Điều làm người ta chú ý nhất là người ấy không có râu, bên sườn đeo cây bội đao sơn. Màu vàng nhạt, ánh mặt trời chiếu vào làm nó sáng rực đến chói mắt. Triều đình đã quy định, chỉ hoàng quang mới có thể được đeo bội đao màu vàng. Vì hoàng quang ấy phi ngựa thục mạng, chỉ trong nháy mắt đã phi đến trước cổng thành bốn mặt thành lạc dương tất cả có mười một cổng nhưng tuyệt không có cổng nào có thể cởi ngựa phóng qua được dù có là quan to đến đâu nhưng nếu không có mệnh vua thì ra vào bắt buộc phải xuống ngựa nhưng vì hoàng quan này vẻ mặt lo lắng vội vã mồ hôi ròng ròng chạy đến bên thành vẫn cứ rủi ngựa không hề có ý định dừng lại một tên lính canh trông thấy vội vang giơ ngang ngọn kích ngăn lại nào ngờ tên lính đội trưởng đang đứng bên cạnh hắn đưa tay kéo ngay hắn lại nói chớ cản người này chúng ta không truy vào được đâu. trong lúc bọn chúng nói thì vị hoàng quan kia đã phi ngựa chạy vào trong cổng thành rồi ngay lập tức rút ấn quan đưa ra quơ quơ trước mặt mọi người kêu to ta là ngự tiền hoàng môn đến tây viên diện kiến hoàng thượng có chuyện gấp các ngươi mau mau tránh đường còn chưa đợi được mọi người xem rõ ràng ông ta đã xô ngã hai tên lính. Phi ngựa như bay ra khỏi cửa ung môn thành lạc dương, chạy thẳng về phía Tây. Không kiếp, không biết là giống gì thấy Lũ Hoàng quan thói tha, có gì gây gấm chứ? Tên lính bị sâu ngã lâm cơm vò dậy lắm bấm chửi. Căm mồm, chứ có gây họa cho ta đấy. Tên lính trưởng nhóm trừng mắt nhìn hắn. Chúng mày không nhận ra ông ấy à? Đó là kiển thạc, là Hoàng quan hậu vệ ở bên Hoàng Thượng, rất được sủng ái đấy. Làm ông ấy nổi giận, thì chỉ cần một câu nói bâng quơ mồ mã tố tông tám đời nhà chúng mày đều bị san bằng hết tên lính kia sợ hãi đến lè lưỡi vỗ vỗ bụi đất trên người không dám nói thêm gì nữa từ khi lão hoàng quan lộng quyền vương phủ bị lật đổ năm sau tàu tiết lại bị bệnh chết hai đại hoàng quan chiên quyền can dự vào triều chính này coi như vĩnh viễn rút lui khỏi vũ đài lịch sử nhưng thuận theo thói hưởng lạc dung túng của hằng đế lưu hành những hoàng quan khác lụ lượt theo đó nổi lên Đám ấy đều do trương nhượng triệu trung cầm đầu Hai kẻ đó Tuy không hống hết bằng vương phủ Không dạo trá như tào tiết Nhưng lại là người đích thân chăm sóc hoàng đế Trưởng thành Xét về sự thân cận với hoàng thượng Thì không kẻ tầm thường nào sánh được Những người được ân sủng trong ngoài hoàng cung Cũng phải luồn lọt với hai người bọn họ Chỉ riêng một mình kiển thạc là ngoại lệ Bởi ông ta sinh ra Đã có dốc dáng cao lớn Tướng mạo y vũ Rất được hoàng đế lưu hành tinh cậy Ban lệnh cho giám quản Vũ Lâm Quân bảo vệ hoàng cung. Ngay cả về úy và binh mã trong Bảy dinh cũng có quyền điều động. Chuyện ấy trong đám hoàng quang suốt cả thời lượng Hán đến nay, quả là có một không hai. Kiển Thạc tuy có binh quyền, nhưng không phải là kẻ tiểu nhân gian xảo. Ngoài trừ chuyện năm xưa, ông ta có một vị thúc thúc, không chịu thua kém ai, bị Tào Tháo đánh chết ra, thì người ấy hoàn toàn không có vết nhơ, tham ô hối lộ gì. Kiển Thạc tự hộ như con chó giữ nhà cho lưu hành tính điều trong cuộc sống của ông ta chính là phục tùng mệnh lệnh hoàn toàn tuân theo ý chỉ của hoàng đế thậm chí những mệnh lệnh ấy của hoàng đế là đúng hay sai xưa nay ông ta cũng chưa từng nghĩ đến trước sự điều khiển của một niềm tin đơn thuần như thế ông ta đã thực sự bảo vệ cho hoàng cung vững chắc như một bức tượng đồng sở dĩ hoàng đế lưu hành sắp xếp như vậy là vì ông ta luôn cảm thấy hoàng cung không an toàn trải nghiệm thời thiếu niên thực sự khiến người ta khó mà quên được Vào năm hoàng đế 12 tuổi, cuộc tranh giành giữa vương phủ và đậu vũ đã dẫn đến cuộc chính biến. thái phó Trần Phong dẫn theo hơn 80 thái học sinh đã chẳng mất chút sức lực mà xông vào được sân hoàng cung. Sau đó lại có người để lại những câu phỉ bán trên cửa cung mà thần không biết quỷ không hay nếu họ đã ra vào tự do được như vậy. Thì chuyện hành thích, giết vua há lại không đáng đề phòng sau. Vì thế ông ta mới đặc biệt chú ý đến kiển thạc, tên tiểu hoàng môn tuyệt đối trung thành ấy nhưng sau khi giải quyết được vấn đề an toàn cho hoàng cung rồi lưu hành lại không chịu sống ở đó nguyên nhân rất đơn giản từ khi tòa tây viên mong ước bấy lâu đã được xây dựng xong ông ta liền lấy chênh nghĩa là tránh nóng chui lương vào đó hưởng lạc rồi không chịu ra nữa tây viên là ngự uyển to lớn nhất đẹp đẽ nhất từ đời lưỡng hán đến nay quy mô vượt xa với hồng đức uyển linh Công uyển từ thời trung hưng lại đây nó được thiết kế dựa theo những tiên cảnh thần thoại trong truyền thiết do hạn quan thân tính của Lưu Hành giám sát thi công, hội tụ những thờ giỏi khéo tài khắp thiên hạ đến và bỏ ra hai năm rưỡi thời gian. hao phí ức vạn tiền tài, trưng dụng dân phu cả nước mới xây dựng lên được. Để tu sửa ngự uyển ấy, Lưu Hành đã không gần ngại tăng thêm tô thuế. Bắt bớ phu dịch, thờ ơ với việc tu sửa những nơi biên phòng trọng địa, ra sức tịch thu gia sản của những đại thần như Tống Phong, Dân Phủ, Đoàn quý thậm chí còn công khai treo giá bán quan để kiếm thêm tiền bạc. Trong tòa ngự viên ấy, khu săn bắn do con người xây dựng, có hàng ngàn gian phòng ốc để cho cung Nga, thấy nữ cư trú, có hầu sen thái dịch, được đào ngồi dẫn nước vào, có ba tiên đảo bồng lai, vương trượng, danh châu, được xếp đặt bằng đủ loại đá quý, lại còn cả ngồi nước hương, dùng sông phấn sáp thơm mà nhuộm hồng, để làm nơi bơi lội dẫn nước vui chơi, cho lưu hành, khắp mọi ngóc ngách trong tòa Tây Viên chỗ nào cũng tràn ngập bầu không khí xa hoa, dâm mỹ. Quá đáng nhất là để thuận tiện cho việc mua quan bán tước, lưu hành đã cho xây tò vạn kim đường trong tây viên, tỏ ý là hoàng kim vạn lượng. chuyên sai đám hoàng quan tâm phúc đăng ký việc mua quan ở đó, có thể nói là giá cả niêm yết, không giói trẻ lừa già. trong những ngày cư trú ở tây viên, thậm chí ông ta còn dời cả các thượng thư thuộc quan đến tòa điện bên cạnh vạn kim đường để làm việc thuận tiện cho ông ta có thể tùy lúc ra ý chỉ truyền đạt chính lệnh hôm nay cũng giống mọi khi lưu hành lười nhát nằm dài trong vạn kim đường được chạm trổ tinh xảo từ nãy đã có cung nữ cầm quạt lông quạt hầu bưng lò hương chuẩn bị đủ loại hoa quả thời trân được ướp lạnh các hoàng quan trương nhượng triệu trung đoàn khê, thần thái ung dung đứng hầu hai bên tả hữu nhưng quan thị trung giả hậu ngồi xuông ở đối diện đánh cờ với hoàng thượng Lại không thể nào thoải mái được Hoàng thượng muốn đánh cờ cùng Ông ta không dám không cùng đánh Nhưng kỹ thuật đánh cờ của ông ta Cao hơn hoàng thượng hàng vạn lân Nếu thua thì là quá giả dối Quá nịnh vợ Nhưng nếu thắng cũng không thể thắng Một cách quá dễ dàng Như thế sẽ khiến hoàng thượng nổi giận Ông ta đang âm thầm suy tính Làm sao mới có thể Chỉ lấy ưu thế của một quân thần mà thắng Cùng lúc đó Thượng Thư Lương Học Mà lưu hành rất tán thưởng, đang múa bút, vẩy mực, với ngón nghề thư pháp. Giang lãm vốn xuất thân là thợ vẽ, cũng đang thi triển, tài đang thanh bút mực của mình. Ngoài ra còn có thị trung nhậm chi, chơi cổ cầm trợ hứng. Giả hộ, lương học, giang lãm, thầm chi, tuy đều giữ chức vị rất cao, là thượng quan thư, thị trung. Nhưng điều không phải nhờ vào học vấn, và chính tích mà được đề bạc. Bọn họ đều sức thân là học trò, trường hồng đô môn. Gọi hoa văn mỹ miều một chút, thì mấy người đó là học sĩ. Kỳ thực chẳng qua chỉ là có sở trường về môn nghệ thuật nào đó. Chuyên đảm đương việc theo giúp hoàng thượng, tiêu khiển mua vui thôi. Cầm kỳ thi họa tứ đại nhã sự, cùng lúc tiến hành, lưu hành tiêu giao tự tại, tựa như thần tiên. Từ lâu đã quẳng nổi khốn khổ của môn dân đại sự của quân đội nước nhà lên mãi tận chính thần may rồi ông ta vui sướng không chỉ bởi thanh sắc khuỷu mã mà còn bởi vương mỹ nhân mà ông ta sủng ái nhất không lâu trước đây đã hạ sinh cho ông một tiểu hoàng tử giờ đây ngoài việc thả sức hưởng lạc ra mẫu tử họ là người duy nhất mà ông ta để ý tới bỗng nhiên một thanh âm lớn phá tan bầu không khí trang đầy lạc thú kiển thạc lăng lề bò toài từ ngoài điện vào sau thế trong giây lát lưu hành đã ngồi ngay ngắn dậy. Thời tiết quá nóng, Kiển Thạc phi ngựa một mạch chạy đến, quần áo đã bị mồ hôi thấm đẫm, ướt lướt thước như vừa từ dưới sông vớt lên, ông ta thở không ra hơi, cảm thấy như trời đất quay cuồng, nhưng vẫn cố gắng quỳ sụp xuống đất. Muôn Tô bệ Hạ, Phương Mỹ Nhân đã bạo vong à. Nhậm Chi đang chơi đàn mà hồng siêu phách lạc, ngón tay chợt sai nhịp, vang ra một loạt những âm thanh cao đến chói tai, dây đàn cũng bị đứt phật, hương lộc Giang lãm giật mình dừng bút, quân cờ trong tay giả hộ cũng rơi xuống đất, ánh mắt tất cả mọi người, dồn cả vào hoàng thượng. Chỉ thấy khóe miệng Lưu Hành rung bần bật, hồi lâu vẫn không nói được câu nào, ông ta không dám tin đó là sự thật. Nếu phải nói đến một người phụ nữ mà có thể khiến đế vương quên đi thân phận, toàn tâm toàn ý với nàng, thì vương Mỹ Nhân chính là người đó. Từ lần đầu gặp mặt, Lưu Hành đã yêu nàng rồi. Sự ham muốn phát từ trong tâm, cảm tình như chim liền cánh ấy, những thầy nguyện phu thê với ông với Tống Hậu, Hà Hậu còn lâu mới có thể sánh được. Ở Hoàng Cung, ở Tây Viên, ở Linh Công Uyển, đầu đầu cũng đều in đậm dấu ấn tình cảm giữa hai người. Trong mắt, trong lòng, Hoàng Thượng, Phương Mỹ Nhân không thể là biểu tượng của sắc đẹp, mà là sự ủng hộ của nữ nhân với nam nhân. Điều đó sẽ chẳng bao giờ bị sự trôi giạt của thời gian, sự tàn phai của nhan sắc làm cho lu mờ. Lưu hành vẫn ngồi lặng lẽ, miệng nửa như há sa. Ánh mắt lạc đi, câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu óc ông ta là Tiểu hoàng tử sẽ thế nào đây? Vừa mới ra đời đã không còn mẫu thân. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ, nước mắt chợt không biết khi nào đã tuôn rơi. Xin Thánh Thượng hãy bảo trọng long thể ạ Tất cả mọi người đều quỳ thục xuống đất. Lưu hành gạt nước mắt. Nàng, nàng sao bỗng nhiên bỏ trẫm mà đi thấy. Nô tài có chuyện riêng bẩm báo kiến thạc quỳ bò lên hai bước mắt lưu hành chật sáng lên biết là có chuyện lớn lập tức ngừng nước mắt lẽ nào vương mỹ nhân vì cớ gì mà bạo vong kiến thạc hơi trù trừ cúi đầu thật thấp nói chuyện này không thể để ai nghe được thỉnh vạn tế cho mọi người lui ra trương nhượng triệu trung ở lại những người khác đều lui ra hết cho trẫm đời bọn giá hộ bốn người cùng các cung nữ đã lui hết ra ngoài điện Lưu hành mới đứng chạy đến trước mặt kiến thạc Người nói đi Dạ, kiến thạc lấy một hơi dài Giờ ngọ hay khắc Hoàng hậu sai hoàng quan tâm phúc Đổi quan ngự y ra ban cho vương mỹ nhân đầu ngự thiện Vương mỹ nhân ăn xong thì băng Lưu hành còn bình tĩnh Trương nhượng triệu trung thì sợ hãi Đến mặt mũi tái mét Hoàng hậu Hà thị xuất thân thấp kém Vốn nhờ được bọn họ tiến cử Mới được vào cung vì giúp đỡ cho hà thị được đứng đầu hậu cung bọn họ đã không ngần ngại câu kết với vương phủ dựng lên vụ án oan về chuyện trù yểm hại chết cả nhà tống hậu trước đây hà gia ngày nay với bọn họ có thể nói là nhục cùng nhục vinh cùng vinh nếu chẳng may hà hậu gặp rủi thì kết cục của bọn họ cũng không còn xa nữa sự tình thế là đã rõ hiện nay vương mỹ nhân được sủng ái hơn hoàng hậu lại hạ sinh tiểu hoàng tử Ý hiếp trực tiếp đến địa vị của bà ta Bản thân Hà Hoàng hậu Là kẻ thay thế người tiền nhậm Há có thể không hiểu chuyện đang được yên ổn Cũng phải nghĩ đến lúc nguy nan Đầu đầu chết vương mỹ nhân Đó chính là diệt cỏ diệt tận cốc Phòng họa từ khi Còn chưa có Không may là làm việc không bí mật Đã để cho kiển thạc và rõ hết ra Lưu hành chuyển buồn thành giận Nhưng rốt cuộc cũng không tiện Nói những lời tệ bạc với Hoàng hậu Trước bọn hạ nhân Chỉ căng răng nói, tiểu hoàng di của ta, hiện tại thế nào? Điều ông đang lo ngại hiện nay là ngay đến đứa con của phương Mỹ Nhân cũng bị hà hậu hại giết. Kiến thạc, lo việc cũng khá ổn thỏa. Tiểu hoàng tử vẫn còn ở trong cung vương Mỹ Nhân. cho nhũ mẫu chăm sóc, tiểu nhân đã dặn đi dặn lại cung nhân, không cho phép bất cứ ai tiếp cận. Nhưng cũng xin hoàng thượng nhanh chóng về. Ông ta còn chưa nói dứt câu, đã nghe thấy tiếng võ sĩ hô to ngoài điện. Khởi bấm phản tế, hoàng môn do hoàng hậu sai đến, xin được cầu kiến. Hoàng hậu sai đến. Lưu hành cười nhạt một tiếng, lập tức cho vào. giây lát sau có một tiểu hoàng môn, vòng tay che trước mặt chạy vào. Giả vờ hốt quảng, quỳ thập xuống đất. Khởi bấm hoàng thượng. Vương Mỹ Nhân, vì sản hậu trúng phong, không may đã qua đời. Hoàng hậu đặt sai tiểu nhân đến bẩm báo hoàng thượng. Cầu xin phản tế, chứ lo buồn, bảo trọng long thể ạ người nói gì? lưu hành không nén được cơn giận, rời khỏi ngự tọa đi đến túm lấy áo tiểu hoàng môn. người nói lại cho chậm một lần nữa. vương mỹ nhân làm sao mà chết? tên hoàng quan ấy thấy thần sắc của hoàng thượng đã khác, đưa mắt nhìn lại thấy kiến thạc quỳ ở bên cạnh, trong lòng biết sự tình đã bại lộ, nhưng bác nước đổ xuống khó lấy lại được, chỉ có cách ngoan cố nói, vương mỹ nhân là sáng hậu trúng phong. lưu hành thuận tay túm lấy bàn cờ. Khi nãy vừa chơi, đập mạnh vào đầu tên Hoàng Quang ấy. Bàn cờ bằng ngọc phỉ thúy, bỗng chốc vỡ vụng. Tên Hoàng quan bị đánh hầm mũ bão sơi cả xuống đất, máu me đầy mặt. Lưu hành nào có cho hắn phân bua. Hai mắt trợn trừng, đến tưởng sách ra, quay sang kiển thạc quát to. Người mau lôi tên nô tài khốn kiếp này, ra chém cho ta. Ăn ổn quá, nô tài ăn ổn quá, xin Hoàng thượng khai ân. Chuyện này không liên quan đến nô tài là hoàng hậu nương nương sai nô tài nói như vậy xin hoàng thượng khai ân tên hoàng quan ấy cố sức chống chọi nhưng vẫn bị kiển thạc dẫn theo đám thị vệ loi đi lúc này lô hoành đâu còn tâm tư xem xét xem hắn có ăn uổng hay không Nỗi buồn đau của ông tất cả đã hóa thành cơn phẫn nộ với hà hậu ta dung túng ngươi quá lâu rồi đã cho ngươi làm hoàng hậu rồi ngươi muốn cho đệ đệ của ngươi làm quan chẳng cũng không phản đối lại muốn điều ca ca của ngươi về kinh trẫm để mặt ngươi cũng đã điều rồi Chuyện đồng thổi ám hại tống hậu trẫm có thể không tin Bây giờ lại còn hạ thủ với người trẩm thương yêu nhất Lần này tuyệt nhiên Không thể để ngươi sống được nữa Hoàng đế vừa nghĩ Vừa đi như bay rời khỏi vạn kim đường Cũng chẳng thèm để ý đến uy phong Của hoàng gia Tiện tay dắt một con ngựa mã Dẫn theo một đội vệ sĩ chạy về hoàng cung Người chết không quan tâm được trước mắt Cần quan tâm đến người sống Tuy kiển thạc đã lệnh cho người bảo vệ hoàng tử Nhưng có chuyện gì mà hoàng hậu không thể làm chứ? Ông phải ôm con vào lòng, rồi mới an tâm. Đến khi trương nhượng triệu trung hiểu ra, thì hoàng thượng đã chạy được hai dặm đường rồi. Bọn họ vội vang cùng kiến thạc, ai nấy lên ngựa, vừa hò hét vừa đuổi theo thánh giá. Lưu hoàng bịch tay không nghe, dẫn đội quân kỵ phóng nhanh ra khỏi Tây Viên, qua cửa ung môn, tiến vào hoàng cung. Không dừng nghĩ lại một khắc nào, đến thẳng sân rồng, xuống ngựa rồi. Lưu Hoành lại dẫn đâu? đi qua các dãy hành lang và mấy khu nhà lớn đến thẳng điện của vương mỹ nhân. vừa đến cửa liền trông thấy một cung nữ ôm đứa bé quấn trong tả lụa vội vàng khắp tấp đi xa. lưu hành nhận ra đó là người của hoàng hậu. ông đón đầu đưa tay đoạt lại đứa nhỏ mở ra xem thì chính là tiểu hoàng tử lưu hiệp. lưu hành ôm lấy con giơ tay vả cho cung nữ ấy một vả. cung nữ ấy biết mình thấy yếu vội vàng ôm mặt quỳ sụp xuống giải thích. Khơi bóng hoàng thượng, đó là hoàng hậu nương nương, sợ tiểu hoàng tử, ở bên người chết lâu sẽ không tốt. Nên sai nô tì tạm bế hoàng tử, đưa về cung trường thu, chăm sóc ạ. Lưu hành chẳng thèm quan tâm đến ả cung nữ đó, hỗn láo, người đâu, đem con tiện nhân này chém chết cho ta. Nói xong liền ôm lấy di tử, bước vào điện. Trong điện lúc này chỉ còn là một đám bừa bãi, hoàng quan ở thượng dược giám là cao vọng, đang sắp xếp cho các hoàng quan cung nữ, ngự y ai làm việc nấy, không nghe ai thông báo gì cả. Bỗng đã thấy hoàng thượng tự tay ôm nhi tử, hầm hầm giận dữ xong vào, tất cả mọi người đều kinh hãi, run rẩy quỳ hết xuống cả lọt, Lào nhau kẻ trước người sau tung hô vấn an. Những người không biết chuyện thì vẫn buồn sâu thay cho hoàng thượng, còn những kẻ biết rõ sự tình thì đều lo tìm thoát lên đến tận cổ. chuyện này thật không hề nhỏ, lưu hành không để ý đến bất cứ ai bước mấy bước đến trước giường Vương Mỹ Nhân, "Ái phi, ta đã nói rằng đợi khi nàng tỉnh dư khỏe, rồi sẽ đón mẫu tử nàng vào trong ngự uyển, làm sao nàng lại ra đi oan uổng thế này?" Hai mắt ông đờ đẫn, nhìn thi thể Vương Mỹ Nhân hồi lâu, trong khoảnh khắc, ánh mắt lại sáng lên, hoàng thượng vụt quay đầu lại hỏi, "Ngự y ở đâu?" Có chúng thần, ba ông già sâu lấm đốm, hoa sâm, quỳ chân bò lên hai bước, lưu hành lạnh lùng hỏi, "Vương Mỹ Nhân Bệnh gì mà chết? Ba người thở một hơi dài. cúi đầu gầm xuống thật thấp. Không một ai dám lên tiếng. Nói mau. lưu hành dục giả. Ba người mấp mái môi không thành tiếng. Tất nhiên không thể lừa dối hoàng thượng. Nhưng cũng không thể đắc tội với hoàng hậu được. Trẫm hỏi lại lần cuối. Vương Mỹ Nhân. Bệnh gì mà chết? Giọng nói của lưu hành đã lộ vẻ không bình thường. Lão ngự y đứng đầu đánh bạo nói. Là do sản hậu không điều độ. Đột nhiên Trung phong không trị được bào bệnh mà. Từ chết, còn chưa kịp nói ra, lưu hành đã đùng đùng nổi giận, hổng láo. Người coi trọng là tên ngốc hay sao? Đứa bé đã sinh được mấy tháng rồi, vẫn còn có thể bị sản hậu trúng phong. Người đâu? Hoàng thượng bé nhi tự đứng dậy, ấn đầu ngón tay vào trán lão ngự y ấy, đêm ngự thiện buổi trưa mà ái phi dừa dung, còn dư lại nhét vào miệng lão già này. Ta xem xem nếu ông ta chết, thì không phải là do sản hậu trúng phong xin hoàng thượng tha mạng, xin hoàng thượng tha mạng. lão già ấy kêu lên, lập tức đã bị đám võ sĩ lôi ra ngoài. hai người còn lại hồn vía đều lên mây cả. một lão thực sự đã sợ hãi không chịu nổi nữa, run lẩy bẩy, miệng sùi bột mép, ngã răng la đất. bị dò cho sợ mà chết thẳng cẳng. lưu hành tóm lấy lão còn lại hỏi, chỉ còn mình người thôi, người nói mau. vương mỹ nhân làm sao mà chết? là là trúng độc chết à? lão ấy không còn dám giấu giếm nữa nói to lên một chút vương mị nhân bị trúng độc dược mà qua đời lưu hành thả lỏng tay, quay đầu lại nhìn khắp lượt những cung nhân đang quỳ dưới các người đều nghe rõ ca chứ đều nghe rõ ca chứ cuối cùng đã biến thành một tiếng quát giận dữ tất cả mọi người đều sợ hãi cúi mặt xác đất run rẩy không dám cất lời nhũ mẫu của tiểu hoàng tử đánh bạo tiến lên định đỡ lấy đứa nhỏ Liên bị lưu hành dời chân, đạp một cái ngã lăn ra đất. Tránh ra, đừng hồng kẻ nào nghĩ rằng có thể chạm vào được nhi tử của ta. Ai nấy đều quỳ mọp mà lùi dần ra. Nhất thời trong phòng cách xa một trượng, bốn phía xung quanh hoàng thượng, không có ai dám đến gần Lưu hành như một con sói đói, đi đi lại lại trong điện. Trong lòng vẫn ôm chặt nhi tử, đang khóc ngăn ngặt. Lúc ấy trương nhượng triệu trung cũng chạy đến ngoài điện, thấy tình hình bên trong như vậy. Cả hai bèn bước chậm lại. Trương Nhượng cảm thấy như có ai đó kéo áo mình. Ngoái xuống nhìn thì hóa ra là Thượng Dược Giám Cao Vọng đang quỳ bên chân ông ta. Cao Vọng vốn là người quản lý thuốc thang, nay xảy ra chuyện như vậy, ông ta tuy không rõ sự tin nhưng cũng khó tránh khỏi có liên quan. Nhưng lúc Hoàng thượng bức hỏi ngự y, đã vội vã lùi ra ngoài điện, ông kéo áo Trương Nhượng, cúi đầu nói rõ "Cẩn thận một chút, đã giết một người." Dọa chết một người rồi Trương nhượng thầm nhũ Ngư làm sao hiểu nổi Chưa vào điện cũng đã giết hai người rồi Ông ta nuốt ngẹn Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này Cũng không nên tiến đến gần Nhưng hà Hoàng hậu lại do ông ta tiến cử Chuyện này liên quan đến lợi ích của ông ta Càng nghiêm trọng hơn là Vụ án ỉm bùa của Tống Hoàng hậu Là bản thân ông ta Cùng hà hậu vương phủ gây ra Nếu Hoàng thượng thực sự Tống hòa ta vào bảo thức Chẳng may môi ra chuyện cũ, thì cái đầu của mình cũng không còn. Chuyện đến nước này, dù không muốn bảo vệ cũng phải bảo vệ. Nghĩ đến đó, ông ta hít một hơi sâu rồi tiến bước vào điện. Đến trước mặt hoàng đế, quỳ xuống nói. Xin hoàng thượng bất chận. lưu hành quay đầu lại. Người đến thật đúng lúc. Đi trường hoàng hậu đến đây cho ta. Nô tài, nô tài khẩn cầu vạn tế, khai ân. Người biết ta, muốn phế ả ta, có phải không? Lưu Hành cười nhạt nói, khai ân gì chứ? Vì sao ả ta không khai ân? Vương Mỹ Nhân có tội gì? Còn nữa, vụ án trụ yểm của Tống Hậu khi xưa, rút cuộc là chuyện gì? Sợ điều gì thì điều ấy lại đến. Trong lòng Hoàng đế đã tỏ rõ tất cả. Tim trưng nhượng đập loạn xạ, ông ta vẫn muốn nói mấy câu tốt đẹp cho Hoàng hậu, nhưng miệng đã bị đạo lý chặn lại thật kiên cố. Người dám kháng chiếu ư? Lưu Hành chăm chú nhìn ông ta mau đi đi. Nô tài, nô tài thật sự là... Trương Nhượng không biết nên nói như thế nào cho tốt. Lưu Hành không thèm giận ông ta. ngẩng đầu lên gọi, triệu trung. Triệu trung, ông ta không đi thì người đi. Truyền khấu dù của Trẩm, trước hết, phế hà hậu, làm cung nữ, tống vào bạo thất giam lại. Sau phút kinh hãi Trương Nhượng đã nhất quyết, ôm chặt lấy chân Lưu Hành nói, Hoàng thượng, Hoàng thượng không thể làm vậy được. To gan. Lưu hành coi chân hất ông ta ra. loại tiện nhân như vậy, giữ lai làm gì? Trương nhượng ngã sóng xoay vội bò lên hai bước, lại tấm chặt lấy chân hoàng đế, tiếp tục can gián. Xin hoàng thượng hãy nghĩ kỹ, làm sao hoàng gia có thể liên tục phế bỏ, bậc quốc mẫu như vậy được? Câu nói ấy vừa thốt ra, trong lòng lưu hành đã hơi rung động. Phải, cả gia tộc Tống Hậu đã người chết nhà tan, nay lại muốn phế giết Hà Hậu trong thiên hạ làm gì có hoàng đế nào liên tục tru diệt hai vị hoàng hậu như thế một người thì là bồi chú trấn yểm một người thì là đầu độc phi tần hàng loạt những tai tiếng trong cung đình như thế mà lan truyền ra ngoài thì thấy diện hoàng gia có còn nữa không sử quan đời sau sẽ hạ bút thế nào khi viết về mình nhưng nếu không phế con tiện nhân đó đi chẳng lẽ vương mỹ nhân lại phải ngậm hờn chết oan ức dậy lưu hành quả thực khó xử Cảm thấy đầu óc mình như muốn phở tung Ông thoát khỏi Trương Nhượng Lùi lại vài bước Ngồi phịch xuống ghế mây Trương Nhượng thấy Hoàng thượng đã hơi động lòng Nhưng lại không dám tùy tiện nói thêm điều gì Chỉ dập đầu Công cốp xuống đất Đáng thương nhất là Triệu Trung Đã được mệnh lệnh với hậu cô Hoàng thượng Giờ đây lại thấy tình huống như vậy Đi cũng không được Mà ở cũng không xong Chân trái chân phải cứ đá vào nhau Thái hậu nương nương đến Tiếp theo tiếng hô, động thái hậu mặt lặng như hồ nước tiến vào, bên cạnh là kiển thạc đang đứng đỡ cẩn thận. Hóa ra sau khi kiển thạc giết tên tiểu hoàng môn, mà hoàng hậu sai đến, liệu rằng hoàng thượng về cung tất sẽ làm ầm ý lên, liền không đuổi theo thánh giá nữa, mà vội vàng đến cung vĩnh lạc xin thái hậu đứng chủ trì đại cục. Mẫu hậu, lưu hoành đang buồn phiền, thấy mẫu thân chậm rãi bước đến, đột nhiên không còn vẻ tức giận như khi nãy nữa. Mà tự hậu như một đứa trẻ vừa mới bị mất thứ đồ chơi yêu thích Khóc đến mất giọng Vương Mỹ Nhân, nàng ấy chết rồi Khi nãy động Thái Hậu đã được kiển thạc Cho biết nguyên ý sự việc Nhưng bà không nhắc đến chuyện của Hoàng Hậu Chỉ đón lấy hoàng tử Đang quấn trong tả từ trong lòng lưu hành Vỗ vỗ đứa bé đang gào khóc Nói Người đã chết không thể sống lại Con cũng không cần quá đau buồn Làm gì có đạo lý nào Một đại nam nhân lại khóc than đàn bà. huống chi, con là hoàng đế, phải nén bớt đau thương. Đứa bé này nuôi ở chỗ người khác, mẫu tử ta đều không an lòng. Ta thấy hãy để cho ai gia tự chăm sóc nó đi. Nói rồi, bà sờ nắng đôi tay nhỏ của đứa bé khẽ thở dài Trẫm muốn phép bỏ hoàng hậu, mẫu hậu thấy thế nào? Động thái hậu châu mày kỳ thực từ trong lòng mình, bà cũng chẳng ưa gì hà hậu chỉ vì bản thân bà vốn cũng xuất thân là phiên phi, không được coi là thái hậu một cách đương hoàng, nên cũng không ép được hà hậu. hơn nữa điều làm bà buồn phiền nhất là sau khi hà hậu sinh được đại hoàng tử lưu biện lại lấy danh nghĩa cầu phúc đưa con ký dưỡng ở trong nhà đạo sĩ tử diễu, khiến phàn võ bá quan ở sau lưng vẫn gọi đại hoàng tử là sử hậu. nếu cứ như ý bà thì từ lâu đã nên phế hoàng hậu đi rồi. nhưng câu nói có trương nhượng khi nãy Bà ở bên ngoài cũng đã nghe thấy, suốt cuộc chuyện vừa phế hoàng hậu, rồi lại phế tiếp chẳng phải là chuyện hay ho gì. Từ sau khi bà vào cung với thân phận phiên phi đến nay, những tiếng xấu của cung đình đã truyền ra không ngớt, giờ lại gây thêm một chuyện lớn thế này. Thì sự uy nghiêm của hoàng gia đúng là bị quét sạch trơn. Giờ đây, đã bế được tiểu hoàng tôn xấu số này trong lòng. Cuộc sống ngày sau của bà có tàng tôn quấn quýt, làm vui, cũng bớt khô khan Còn bất cứ những chuyện khác, bà cũng chẳng cần quan tâm. Vì thế thở dài bảo. Hoàng thượng, chuyện phế hậu, tự hoàng thượng hãy suy si xét đi. Bất lượng hoàng thượng xử trí thế nào, ai ra cũng đều tán đồng. Vậy, lưu hành nghe mẫu hậu nói dậy, trù trừ chưa biết làm sao. Kiển thạc, ngươi thấy thế nào? Kiển thạc giật mình. Những chuyện thế này, ông ta làm sao dám nói bừa? Vội vàng quỳ xuống khẩn đầu đáp chuyện của hoàng cha, nô tài há dám chịu lời, nô tài ngu độn, không biết chuyện này nên xử ra sao, xin vạn tuế lòng ý quyết định. lưu hạnh thấy ông ta thoái thác, không can dự, cũng thêm do dự hơn. những công việc chính sự thường ngày có thể hạ chiếu hỏi ý kiến quần thần, nhưng chuyện như thế này xấu xa trong nhà không thể phâu ra ngoài, làm sao có thể hỏi ngoại thần được? hoàng đế nhíu chặt hai lông mày, không đừng được lắc đầu thở dài. Trương Nhượng nghe thấy động thái hậu và kiển thạc, không muốn can dự vào. Nỗi lo lắng trong lòng, coi như đã giảm bớt được quá nữa. Vội vàng tranh thủ sắc nóng quay búa, nói thêm. Nô tài trọng nghĩ, hoàng hậu dù có sai đến ngàn lần. Bệ hạ cũng nên niệm tình đại hoàng tử mà suy nghĩ lại. Vương Mỹ Nhân đã chết, tiểu hoàng tử tất nhiên không còn mẫu thân. Lẽ nào bệ hạ lại muốn đại hoàng tử cũng không có mẫu thân luôn. Tình cảnh tiểu di tử ngây thơ, Như vậy mà phải xa cách mẫu thân. Ông ta nói đến đấy, chợt ngưng lại. Chỉ một mực chập đầu nói, xin bệ hạ khai ân. Câu nói ấy thật lại hại. Bản thân hoàng đế lưu hành từ nhỏ đã mất phụ thân, bị đưa vào cung làm hoàng thượng ngoài ý muốn. Năm ấy, ông mới 12 tuổi, không thể không rời xa mẫu thân ruột thịt gắn bó với mình. Chạy đến hoàng cung, coi đầu thái hậu là mẫu thân, tận đến khi đích thân xử lý chính sự mới cho đón Động Thái Hậu vào cung. Nỗi khẩu của trẻ nhỏ không có mẫu thân, bản thân ông đã rất rõ rồi. Nghĩ đến hai hoàng nhi sau này, cũng phải chịu nỗi khẩu tương tự. Ông lập tức thấy mềm lòng. Đúng lúc ấy, Triệu Trung cầm đầu những hoàng quan cùng một bè đảng với Trương Nhượng. Như Thượng Dược Giám Cao Vọng, Câu Thủ Lệnh Tống Điển, Ngọc Đường Thự Trưởng Trình Khoáng, Trung Cung Lệnh đoàn Khê, Hoàng Môn Lệnh Lực Tung, Dịch Đình Lệnh Tất Lam, Điều nhất tề dập đầu cầu khẩn, xin bệ hạ tạm nguôi cơn lôi đình, tạm tha thứ cho hoàng hậu. Lưu hành không muốn bàn bạc thêm về chuyện này nữa, chỉ xua xua tay. Hãy để hoàng hậu đó vậy. trẫm không giết nữa. trẫm không giết ai nữa đâu. Rồi hoàng đế lại hoảng hốt, bước đến trước thi thể vương mỹ nhân, lặng lẽ giữ chặt lấy ái phi của mình. Động Thái hậu cũng thở phào. Hoàng thượng hãy ở đây với quý phi. Ai già đưa Hoàng Tôn về cung trước đã. Một giờ sau sẽ quay trở lại. Kiển thạc, ngươi theo ta đi. Kiển thạc cung kính đi theo Thái Hậu, bước ra khỏi điện. Hôm nay thật vất vả cho ngươi, nhưng việc này nhất thiết không được lan truyền ra ngoài. Nếu nói ra ngoài, hậu quả sẽ. Chỉ thấy giọng nói của động Thái Hậu chợt thay đổi. Ba phố nhẹ Hoàng Tôn đang bấy trong lòng, nói nghe thật ai oán. Hoàng Tôn đáng thương. Mẫu thân không còn nữa rồi. Từ nay tổ mẫu sẽ yêu thương Hoàng Tôn. Mẫu thân của Hoàng Tôn đúng thật là rất tốt. Với Hoàng thượng đã tốt, với Ai Gia cũng cung kính, với những kẻ dưới cũng thật không tệ. Câu nói của bà như nói với đứa cháu nhỏ, lại cũng như nói với kiển thạc. Tổ phụ của vương Mỹ Nhân là ngũ quan trung lang tướng vương bao đã mất, cũng có thể coi là hậu vệ chống danh môn. Tuy ngày nay gia đạo cũng đã CV, nhưng tuyệt nhiên không thể để nàng ta phải tuổi hận. Ta thấy thế này, đưa nàng ta vào lăng tẩm theo lệ dành cho quý nhân. Các cung nữ hoàng quan ở trong cung của nàng ấy, cũng như ngự y còn lại, tất cả đều sai đưa hết đến lăng mộ. Để sau này họ tiếp tục hầu hạ chủ nhân của mình. Đó có thể coi là chút tâm ý của ai gia dạy. Tiếp tục hầu hạ chủ nhân của mình. Xác nhân diệt khẩu. Kiển thạc nghe xong đã hiểu rõ dụng ý của bà rồi. Rõ ràng là trời nóng như nung mà sau gái kiển thạc như có một luồng khí lạnh thốc tới ngoài miệng vẫn phải tuân lệnh đó là lòng từ bi của thái hậu người trong lúc nói chuyện chợt thấy hoàng quang lã Cương, người thường ngày vẫn giúp đỡ hoàng thượng xử lý chính sự ôm hai cuốn sách thẻ tra vui mừng chạy đến vừa nhìn là biết ngay nhất định ông ta cả ngày vẫn bận rộn trong sảnh đường căn bản không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì nô tài xin thịnh an thái hậu nương nương lá cương hô vang thi lệ với thái hậu đứng chạy đi lá cường chậm rãi đứng lên nghiêng người hỏi kiến thạc hoàng thượng có ở trong điện không nô tài có chuyện bẩm tấu không cần đâu không đợi kiến thạc trả lời đống thái hậu đã ngăn lại vương mỹ nhân do sẵn hậu trúng phong mà mất hoàng thượng đang rất đau buồn có chuyện gì ngươi cứ tâu với a gia a gia sẽ nói với hoàng thượng cho dạ bẩm thái hậu nương nương hôm nay có tin chiến thắng thứ sử chu tuấn Chỉ với 5.000 tạp binh, Hưng Dũng đã đại phá mấy vạn binh phản loạn. Phản loạn ở Giao Châu đã được ông ta dẹp yên ngạ. Chu Tấn giỏi lắm, Ai Gia sẽ chuyển cáo tới Hoàng thượng, nhất định trọng thưởng. Còn nữa, Lã Cường lại bẩm, quốc cử Hà Tiến, phụng mệnh đảm nhiệm chức tướng tác đại tượng. Nay đã đến Kinh Sư, xin được vào cung diễn kiến cảm tạ Thánh Ân và thỉnh An Thái Hậu, Hoàng hậu. Động Thái Hậu cảm thấy tên Hà Tiến kia. Đến đây lúc này thật nực cười. Ngươi hãy thay mặt ai ra. Khuyên Hà Tiến, bảo ông ta hôm khác hãy tiến cung. Hôm nay nếu gặp Hoàng Thượng, ông ta tức sẽ chết đấy. Nói xong, bà ôm Hoàng Tôn, nhìn lướt một lần nữa vẻ mặt ngây ngô khó hiểu của Lá Cương và nét mặt sợ hãi của Kiển Thạc, rồi ráo bước về Vĩnh Lạc Cung của mình. Hoàng Tôn yêu, Hoàng Tôn ngoan, không được khóc nhé, Để tô mẫu ru Hoàng Tôn nghe. Động Thái Hậu yêu quý đứa cháu, không giao cho cung nhân, trước sau đều tự tay bế lấy. Về đến cung Vĩnh Lạc, bà mở tạ xa, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của đứa cháu mình. Có lẽ đúng là số phận đã gắn bó bà với đứa cháu này. Tiểu hoàng tử lưu Hiệp thực sự đã không khóc nữa, tấm lấy ngón tay cái của bà ngủ ngon lành. Động Thái Hậu nhìn gương mặt ngây thơ non nớt của Hoàng Tôn xấu xố Trong đầu óc bà chật lóe lên một linh cảm. Đứa bé đáng yêu thế này, tương lai nếu có thể được kế thừa, ngôi vị thì tốt biết bao. Ý nghĩ ấy vừa nảy sinh ra thì đã như đốm lửa thiêu đốt cả cánh đồng không thể nào ngăn chặn được. Động Thái Hậu lại cảm thấy hối hận. Vì sau khi nãy không nhân gió bẻ măng, trị Hà Thị kia vào tội chết chứ. Như vậy sẽ có thể bảo đảm cho đứa bé này có thể được kế thừa ngôi báo. Cơ hội tốt như vậy mà để tuột mất rồi. Nhưng bà cũng không thể nhẫn tâm phế trưởng lập thứ sao có thể coi là chính đáng nhưng tổ tông xưa cảnh đế phụ đế và cả đến quan vũ đế đều từng làm vậy chúng ta làm sao lại chẳng thể phế trưởng lập thứ đây bà lại nghĩ đến đám ngoại thích của hà gia hà tiến hà miêu bà cũng phải gọi đệ tử của mình là đổng trọng vào triêu để sau này đổng gia còn giúp đỡ lưu hiệp kế thừa ngôi bao từ đó về sau lưu hiệp được nuôi dạy không lớn trong cung của đổng thái hậu Đối lại với sử hầu Lưu Biện được nuôi dài trưởng thành ở nhà sử Đạo Nhân, tiểu hoàng tử Lưu Hiệp cũng bị người ta ngầm gọi là Đống Hầu. Vì nguyên do của hai đứa trẻ này mà Đống Thái Hậu và Hà Hậu, từ chỗ bằng mặt mà không bằng lòng, đã đi đến chỗ dứt khoát, cắt đứt. Một cuộc tranh giành mới trong cung đình đã được mở mang và cũng ẩn giấu một mầm họa lớn cho Vương Triều Đại Hán.